16. Nỗ lực. Điều quan trọng là sống theo ý chí của riêng mình chứ không theo ý chí của người khác. Thế nhưng, để làm như thế, một người phải sống cho linh hồn mình và sẵn sàng để làm cái nỗ lực đáng kể mà điều này đòi hỏi. Cả trẻ con lẫn người lớn đều tiêu t rằng sự thật là một nguồn của sự thiện lành. Tuy nhiên, Sự thật đòi hỏi người ta làm một nỗ lực nếu người ta muốn được giải phóng khỏi những quan niệm sai lầm và những lời dối trá. Bạn làm một nỗ lực để tự đánh thức mình dậy từ một cơn ác mộng. Càng theo cách như vậy, bạn sẽ làm một nỗ lực để thức dậy trong đời và hoàn chuyển từ cái tôi cũ bặt sang cái tôi tâm linh của mình. Lão Tử, một hiền nhân Trung Hoa dạy rằng không làm gì cả là đức hạnh cao nhất. Mặc dù ban đầu điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó trở nên bớt kỳ lạ khi chúng ta xem xét tất cả những cái xấu ác mà đã từng được làm trên thế gian này. Chú giảng một điều quan trọng là sống theo ý chí của riêng mình chứ không theo ý chí của người khác. Tôi tôi thường nhấn mạnh đến sự độc lập của mỗi người trong suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên theo ông, nếu chỉ sống theo ý chí của riêng mình thì vẫn chưa đủ. Bởi vì ý chí của mỗi người chưa hẳn đã tốt. Nó thường bị làm cho méo mó bởi tên dục cá nhân. Phải sống cho linh hồn mình thì mới tốt. Hai, hoán chuyển từ cái tôi thú vật sang cái tôi tâm linh. Chắc chắn đây không phải là ý tưởng của Henry Tolstoy. Tất cả các bậc hiền nhân xưa nay đều khẳng định tương tự như vậy. Tuy nhiên, khái niệm cái tôi tâm linh có thể có một hàm khác nhau tùy theo các bậc hiền nhân khác nhau. 3. Không làm gì cả. Doing nothing thường được dịch là vô vi. 4. Mặc dù ban đầu điều này nghe có vẻ kỳ lạ Nhưng nó trở nên bớt kỳ lạc khi chúng ta xem xét tất cả những cái xấu ác mà đã từng được làm trên thế gian này. Cách nói này của Tolstoy dễ gây hiểu lầm rằng, Vô vi là không làm gì cả. Thực ra, thuyết vô vi của lão tử rất thâm diện. Vô vi không hẳn là không làm gì cả, mà có khi là làm rất nhiều. Nhưng không phải làm theo tư dụng cá nhân, mà làm theo cái đạp ở trong mình. Sem lão tử tinh hoa Nguyễn Duy Cần đã tái bản nhiều lần